Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lợi, do duyên vị diễn đọc, quyển 10, chương 144, một câu của hiền thê, Tào Tháo thức tỉnh. Lão thần chết oan, khiến chúng nhân đều cảm thấy thương tiếc, nhưng không khí đau buồn ở nghiệp thành cũng không kéo dài bao lâu, triều đình nước ngụy trở lại bình thường. Kế hoạch chiếm đoạt thiên hạ của nhà Hán vẫn đang được thực hiện, có thiếu ai cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ là các quan, thấy thỏi chết, cáo than khóc mà thôi. Hơn nữa, họ cũng đề phong. Hành sự cẩn thận hơn, ngoài việc cảm thấy mọi việc mờ mịt và sợ hãi ra, thì không còn lưu lại điều gì. Nửa tháng sau khi hứa đầu ra chiếu thư, tấn phong con gái ngụy Vương làm công chúa và hưởng phong ấp. Tiếp đến lại nhận được tin, thủ lĩnh phẫu phú lâu của người ô Hoàng ở quận đại muốn đến Nghiệp Thành chúc mừng. Hai chuyện này có vẻ bình thường, Nhưng đằng sau lại có ý nghĩa quan trọng, từ trước đến nay chỉ có con gái của hoàng đế và con gái trong tôn thất mới được phong làm công chúa. Chuyện con gái của Tào Tháo được sắc phong đã phá vỡ lực lệ này, đánh dấu về mặt bản chất hoàng tộc đã chuyển từ họ lưu sang họ Tào. Trên danh nghĩa ô Hoàng là dân tộc thiểu số, quy phục phương trường nhà Hán. Nay thủ lĩnh của người ô Hoàng không đến bái kiến thiên tử nhà Hán, mà lại đến bái kiến ngụy vương có nghĩa là các nước phiên thuộc của Đại Hán cũng đã thuộc về ngụy Quốc. Nói tóm lại, cùng với sự chuyển dịch về quyền lực thực tế, tất cả những gì liên quan đến triều đại nhà Hán đã dần dần rơi vào tay Tào Tháo. Chuyện sắc phong công chúa tất nhiên xuất phát từ chủ ý của Tào Tháo. Còn chuyện của thù lĩnh Âu Hoàng đến chúc mừng cũng đã được suy tính. Khi xưa, trong số các bộ lạc Âu Hoàng che chở cho huynh đệ viên thượng đối đầu với Tào Tháo Không có người Âu Hàng ở quận đại Mà Phổ Phú Lô Chủ động đầu hàng Hơn nữa cùng với việc Âu Châu sát nhập Vào lãnh thổ Ngụy quốc Âu Hàng ở quận đại thực tế Cũng đã bị Ngụy quốc khống chế Tào Tháo muốn triệu đến lúc nào Thì Phổ Phú Lô phải đến lúc đó Tất cả đều đã được sắp xếp sẵn Có thể Tào Tháo muốn mượn Sự quy hàng của dân tộc thiểu số Để tăng thêm uy phong của mình Để dựng lên cảnh quốc thái dân an tiếng lành bay đi khắp nơi che đậy những điều xui xẻo mà ông gặp phải kể từ khi xưng vương. Sự thật đã chứng minh, cách này đúng là có hiệu quả. Ít nhất là quan dân nghiệp thành đã tạm quên đi chuyện, nhật thực và hạng hán, để hòa vào không khí mừng đón khách vương xa. Chỉ trừ có một người không vui, đó là ngũ quan tướng Tào Phi. Những người ủng hộ Tào Phi, có từ dịch đã bị bãi quang, thôi diễm mau giới cũng lần lượt bị Tào Tháo bức hại. Đây đúng là đòn hủy diệt, Nhiều người đã coi việc lập lâm tri hầu làm thái tử là vô cùng chắc chắn. Những ai ủng hộ Ngũ Quan Tướng sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp. Ngay cả những nguyên lão đại thân như Thôi Mau cũng khó thoát khỏi cái chết. Ai còn dám bước sang phe của Ngũ Quan Tướng? Tào Phi có thể cảm nhận rằng mình đã trở thành một người không mang lại may mắn. Những người trước đây cung kính ngân đón, giờ cứ nhìn thấy y là trốn, lưu trinh, ứng cừ. trước đây thường xuyên qua lại. Bây giờ cũng không đến nữa, thậm chí cả mấy văn học thị tòng trong phủ cũng không dám đến cần y, hoặc là cáo bệnh, hoặc là từ chối. Phủ đệ ngày càng vắng vẻ, tiêu điều. Ngôi chất ở mai tận triều ca không còn hy vọng được trở về, hạ hậu thượng không có quyền hành. Chẳng giúp được gì, tư mã ý bị Tào Tháo để mắt đến, nên chỉ chú tâm làm việc, không dám đến phủ Tào Phi. Tào chân, Tào hưu, cả ngày ở trong quân danh, lại chịu ràng buộc vì là người thân. Bên cạnh Tàu Phi không có một ai để dựa vào. Trong lúc khốn cùng, Y ngây Ngô tìm đến Biện Bỉnh, hy vọng người cậu này có thể giúp đỡ. Biện Bỉnh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Nguyên Lão Tàu Danh. Ông ta đã cùng Tào Tháo đánh Nam dập Bắc, thường xuyên đốc thúc việc quân. Vì lập được nhiều công lao nên được phong làm đô hương hầu, nhưng chức vị cho đến nay vẫn chỉ là biệt bộ tư mã. Có thể do Tào Tháo đã rút ra bài học từ việc nhà hắn vì trọng dụng ngoại thích. Mà gây lọn triều đình Nên cố tình không thăng quan cho ông ta. Ba năm trước. Đồng điện có xảy ra vụ án tham ô. Vì biển bỉnh không giám sát kỹ. Nên bị Tào Tháo khiển trách. Cảm thấy oan ức. Từ đó ông ta luôn miệng nói bản thân có bệnh. Không xuất hiện nhiều. Ngay cả vương cung cũng ít khi đến. Dẫu sao biển bỉnh cũng là em vợ của Tào Tháo. Các quan đều phải đến thăm hỏi. Nhưng lúc nào ông ta. Cũng nằm trên giường. Cơm rượu vẫn ăn uống điều điều. Lớn tiếng sai bảo người hầu cũng không biết là bệnh thật hay bệnh giả tàu phi trong lòng buồn bực tìm đến cũ phụ không ngờ khi đến thăm đã thấy lâu khê bằng hữu cũ của tào tháo đến trước kể lễ nhưng oan ức lôi thôi cả nửa ngày xét về quan hệ riêng tư tàu phi vẫn phải gọi lâu khê là thúc phụ hơn nữa lâu khê đang là khách của cũ phụ nên cũng không tiện quấy rầy chỉ im lặng ngồi nghe nhi tử của biển bỉnh là biển lang. cũng có ở đó vừa đấm lưng cho phụ thân vừa rót nước mời khách. Mê muội đúng là mê muội, vì tướng quân họ lâu, có chức mà không có quân, vừa nói vừa lắc đầu. chồng râu cũng đung đưa theo, ngay cả mau hiếu tiên, cũng bị ông ta làm cho tức chết. Nếu không phải là mê muội thì là gì? Năm sư huynh đệ cùng nhau đánh giặc, thân thiết như vậy. Nay lại trọng dụng thằng nhảy ranh như đinh nghi. Nếu như ta phụ trách việc tiễn quan, thôi thôi đi. Biển bỉnh dựa vào dương, vỗ vào đùi lâu khê. Cũng có thiếu bỗng lọc của ông đâu, được nhàn rỗi thì cứ nhàn rỗi, bận tâm làm gì? Nhưng ta tức, lâu khai nói, người tốt thì coi như rác rưởi, kẻ ác thì quý như ngọc vàng. Cũng bạo ngược chẳng khác nào vua trụ, đầu óc u mê. Ông ta vừa xưng vua, được mấy ngày, mà đã mê muội ngày sau còn làm những chuyện gì nữa? Theo lý mà nói, trước mặt tử tôn nhà người ta, không nên nói những điều không phải về phụ thân họ. Hơn nữa phụ thân của người ta lại là vua một nước. Nhưng Lâu Khê không thèm để ý, càng mắng to, Tàu Phi dù sao cũng là phận con cháu, lại có quan hệ họ hàng, nên cũng không dám nói gì, chỉ biết quay mặt đi. Biện bỉnh cảm thấy khó chịu, Lâu tự bá, lão già lắm mồm này, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy việc này, mà cứ đến chỗ ta càng nhằn khiến ta đau hết cả đầu, rảnh việc thì về nhà mà ngủ không tốt hơn sao. Được được, Lâu Khê miễn cưỡng đứng dậy, lẩm bẩm đi ra ngoài, ta không ở đây làm ngứa mắt cậu cháu nhà ông nữa. Uống công bao nhiêu năm thân tình, có mấy câu cũng không muốn nghe ta nói. Biện Bỉnh không đồng đậy, đi đi, ta có bệnh không tiện tiễn. Nói xong ho khang mấy tiếng, lâu khê quay lại cười khẩy. Ông giả vờ gì chứ? Điệt Nhi xin tiễn lâu thúc phụ. Tào Phi vội đứng dậy, Tử Hoàng đứng lại. Biện Bỉnh không ho nữa, Lan Nhi, con tiễn khách đi. Vâng. Biện Lan không giống như phụ thân của mình, lúc nào cũng kính cẩn thủ lễ lại kiệm lời. Kiểm lời vội chạy theo vén rèm cho lâu khê tiễn ra khỏi phủ đến đây nhìn thấy lâu khê đi xa biện bỉnh mới vẫy tay gọi tàu phi sau này tránh xa cái tên họ lâu đó ra tên này sớm muộn cũng có ngày gặp họ dám đem phụ thân cháu ra so sánh với thương trụ nếu lời này truyền ra ngoài thì sao người trong nhà thì nói thế nào cũng được nhưng ông ta là người ngoài mà dám can dự vào không gặp chuyện mới lạ tàu phi đến trước giường tiểu điệp thấy ông ấy cũng lớn tuổi nên không để bụng được ta thấy có mà hắn tự cho mình là cao quý luôn cảm thấy thiên hạ không có ai bằng hắn phụ thân cháu được làm vua nên hắn tức giận đố kỵ vừa nói thì biện Lang bước vào biện bỉnh lại nói con ạ nói với nhà bếp. Trên này ta muốn ăn gà bảo họ hầm hai con tàu phi muốn cười nhưng không dám cười đây là mức ăn của người ốm sao biện Lang rất chu đáo ngũ quan tướng đã đến chi bằng không cần phải mời một biện bỉnh cười nói trong lòng ngũ quan tướng đang có chuyện không nuốt nổi đâu con đi đi ta không gọi thì chớ vào vâng biện lan lễ phép chào tàu phi đoạn lui ra ngoài tàu phi thấy biện bỉnh biết mình có tâm sự đang suy si tư thì ông ta lại than rằng sao ta lại sinh ra được đứa con này thế cháu nói xem nó chẳng giống ta điểm nào hai mươi tuổi đầu rồi mà chẳng biết chuyện gì cả ngày chỉ biết vùi đầu đọc sách phụ thân nó có biết nhiều chữ đâu mà vẫn được phong hầu đấy thôi sao ta cứ nhìn thấy nó là tức quá đi trong lòng tào phi rối bời nhưng vẫn khuyên biên bỉnh tiểu điệt thấy đệ ấy am hiểu kinh thi lại hiểu biết lễ phép sau này ắt sẽ thành một vị quan tốt nào ngờ biển bỉnh đột nhiên cười nói đúng vậy người làm cha luôn cho rằng bản thân mình giỏi lắm nhìn con cái không thấy thuận mắt ta giờ phụ thân của cháu đều mắc phải tật này cháu có nghĩ vậy không tào phi ngạc nhiên Củ phụ ta biết cháu từ nhỏ đến giờ cháu có chuyện gì sao giấu được ta biện bệnh nói thôi diễm mau giới đều đã chết không ai dám đứng về phía cháu chưa kịp làm thái tử đã cô độc lẻ loi có phải cháu muốn ta nói giúp mấy lời tốt đẹp trước mặt phụ thân không tào phi nghe vậy liền quỳ sụp xuống hai mắt ngấn lệ. cũ phụ cũ phụ thương lấy tiểu điệt ăn ức quá xem bộ dạng cháu kìa khóc với ta thì làm được gì tào phi ôm lấy chân cậu cũ phụ thương tiểu điệt nhất những năm qua tiểu điệp chưa bao giờ quên hiếu kính với cổ phụ dù sau cổ phụ cũng đã theo phụ thân cháu hơn 30 năm bên ngoài phụ thân lạnh lùng nhưng bên trong luôn xem trọng cổ phụ hiện nay không còn là chuyện làm hay không làm thái tử huynh đệ đinh nghi nhiều lần gièm pha khổng quế dậu đổ bìm leo triệu thị lý thị cũng hồ theo họ muốn bức chết tiểu Điệt, cũ phụ phải cứu tiểu Điệt. không cần phải giữ thể diện với người thân của mình tào phi chỉ biết là không thể nhóng nhẽo như đứa trẻ năm xưa đòi cửu phụ cho kẹo biển bỉnh thao dài ta không giúp nổi cháu cửu phụ đối với tiểu điệt tốt thấy cơ mà hay cửu phụ cũng đứng về phía tử kiến biển bỉnh lắc đầu dường như đang tự nói với mình nếu nói về tình cảm đối với huynh đệ cháu thật ra ta rất thích tính cách của tử kiến nhưng nếu chọn người làm thái tử cháu vẫn là người thích hợp nhất tại sao Tào phi cảm thấy có chút an ủi vì cháu giả dối biết vờ vịt Tàu phi há hốc miệng, cứu phụ nói gì vậy? Đừng xấu hổ, ta không có ý dây cháu. Biện bỉnh đẩy y ra, từ từ nói. Cháu nhìn phụ thân cháu, ngay cả việc nhận chiếu thư cũng phải từ chối rồi trả lại ba lần, làm đến tức vương rồi nhưng vẫn mặc quần vá. Đúng là vì biết giả dờ. Nói một câu rút ruột rút gan là để vương luôn phải biết giả dơ, giả như cháu là hoàng đế. Cháu muốn ăn cháu, người hầu sẽ làm cho cháu ăn. Ngày nào cũng nấu cháu cho cháu. Cháu muốn ăn hồng. Họ sẽ ngày ngày mang hồng cho cháu Nhưng nếu cháu thích tiền vàng Họ sẽ vì muốn thăng quan, tiến chức Mà mang tiền của thiên hạ đến cho cháu Như vậy bất tính liệu có để yên sao Cổ phụ đang nói đùa sao ạ Nói đùa sao Biển bính trừng mắt Tại sao thiên hạ của hiếu linh đế lại loạn Tấm gương ngay trước mắt chứ đâu có phải lời nói xuân bậc quân vương Nếu không biết che giấu tâm tư của mình Thì sẽ gây rắc rối lớn Tử văn và tử kiến đều không giỏi che đầy bằng cháu Cháu biết kiềm chế trong mọi việc giống như Làng Nhi khi đọc sách Thường nhắc đến hai từ gọi là Thận đọc Đúng, chính là đọc gì đó Cháu là người đọc nhất Biện bỉnh trầm ngâm rồi nói tiếp Hơn nữa hai đứa nó Một người giỏi văn, một người giỏi võ đều không xong toàn Có thể tự kiến có phong thái khá giống phụ thân cháu lúc trẻ Nhưng tính tình Thì lại không giống Nó cũng không phải là đưa dấu giếm được mọi việc Còn rất non nớt Văn của cháu không bằng tự kiến, võ không bằng tự văn, nhưng lại biết quan hệ tốt với các quan viên, kẻ mới người cũ. Nói chung mọi thứ đều có thể chấp nhận được. Có một câu nói thế nào nhỉ? Câu nói của nho sinh ấy. Trung dung. Đúng, chính là cháu hữu dụng. Biện bỉnh, tí ít chữ nhưng lại suy nghĩ rất sâu sắc. Cháu là hình trưởng, thiên hạ chưa định, không lập cháu thì lập ai. Phụ thân cháu định lập thứ, sau này mọi người đều bắt chước. Vậy thì làm trưởng còn nghĩa lý gì? Nếu cả thiên hạ này đều là của họ tao Thì không nói làm gì Nhưng vẫn còn lưu bị, tôn quyền, Chưa biết bao giờ mới diệt được Giặc ngoài còn chưa trừ Mà huynh đệ trong nhà Đã đánh nhau mất rồi Chế độ tông pháp qua miệng của biển bỉnh Được giải thích như vậy tuy thu lỗ nhưng là sự thật Tàu Phi Nga thấy lời này không khỏi vui mừng Vậy xin cổ phụ hãy khuyên phụ thân Lập tiểu điệt làm thái tử Cháu đúng là có bệnh thì vái tứ vương Biện bỉnh cười khổ, không phải là ta không muốn giúp cháu, mà là lời nói của ta vô dụng. Phụ thân cháu sợ ngoại thích can dự vào chính sự, ta giúp cháu chính là hại cháu. Hơn nữa cả ba huynh đệ cháu, đều chui ra từ bụng tỷ tỷ ta, ta thân là của phụ thì không thể chỉ nói giúp cho cháu. Đừng nói là phụ thân cháu không thuận mắt, mà tỷ tỷ ta cũng không đồng ý. Tàu Phi thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, tiểu điệt phải làm thế nào đây? Này Đinh Nghi ngày càng bức ép, phụ thân lại không nghe tiểu điệt giải thích. Ai có thể giúp? Cháu đọc sách đều vứt đi cả rồi sao? Biện Bỉnh không ra ốm nữa, ngồi bật dậy. Ngay cả ta cũng đã từng nghe nói. Năm xưa Cao Tổ cũng tự chê mình vô dụng. muốn phê Thái Tử, sau đó lạ trĩ đi tìm Trương Lương để hỏi cái sách. Lên núi mời bốn lão già làm nghề buôn bán. Kết quả? Thương Sơn tứ hạo. Tàu Phi trao mài, đó là ẩn sĩ không phải là thương nhân. Ta biết rồi, Biện Bỉnh không thể nhẫn nại thêm. Cháu phải tìm Cao Nhân giúp. Tào Phi thang thở. Thôi diễm còn không được coi là câu nhân sau. Lão thần trong triều cháu đều rất kính trọng. Tân tị, hoàng giai đều nói đợi cho cháu. Mấy ngày trước cháu còn tặng chung do. Cháu tìm mấy người đó không ít gì. Họ không hưởng bóng lọc của phụ thân cháu. Tào Phi ngạc nhiên dường như đã hiểu ra. Biện bỉnh cười. Tiểu tử ngốc này nghĩ rộng ra. Họ có tiếng tâm đến mấy cũng vẫn là quan nước ngụy. Lợi ích của gia tộc đều nằm ở trong đó. Trong mắt phụ thân cháu, những đại thần này có nói cháu tốt cũng không phải thực lòng. Mà họ chỉ muốn làm công thần phò tá, nên càng giúp càng hỏng việc. Nếu làm không tốt còn kéo họ vào rắc rối, cái chết của Thôi diễm và mau giới lẽ nào lại không liên quan đến việc này. Lúc này đầu óc Tàu Phi như bần tỉnh. Đúng vậy, việc trở thành công thần phò tá sẽ mở ra nhiều cơ hội tiến thân. Nếu sau này được lập, những người phò tá sẽ có nhiều lợi lộc Phú quý của gia đình họ cũng phụ thuộc vào điều này, chẳng trách phụ thân lại nghi ngờ. Biển bỉnh cười, vỗ vai y, Cao nhân tất nhiên phải mời. Nhưng không phải là ta, cũng không phải là người của triều đình hay mạc phủ. Cháu phải tìm người ngoài, người mà không bị ràng buộc bởi lợi ích. Tốt nhất là người có tiếng tâm, thông minh mưu trí, và được phụ thân cháu khâm phục. Tào Phi bắt đầu suy nghĩ, người ngoài cuộc, không tính toán thiệt hơn. Lại phải thông minh mưu trí, được phụ thân coi trọng, là ai mới được. Tháng 5 năm kiến An thứ 21 Thủ lĩnh người ô Hoàng Ở quận Đại Là Phổ Phú Lâu đến Nghiệp Thành Chúc mừng Tin tức truyền khắp thiên hạ Thiền vua hung nâu là hâu trù tuyền Cũng ngồi không yên Từ khi nhà hắn rối loạn, Quân hung nâu mấy lần đối đầu với tào Thị Đầu tiên vào năm Sơ Bình Họ đã bắt tay với Viên Thuật Quấy rối Duyện Châu Sau đó lại có quan hệ mập mờ với Cao Cán Cháu của Viên Thiệu Thậm chí trong chuyện Mã Siêu làm loạn cũng có bóng dáng của quân hung nô thiền vua hung nô hầu trù tuyên cũng hiểu rõ sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên cho nên đành nhẫn nhịn khi tào thị thay đổi các quận huyện của Tịnh châu nay phổ phú lâu đến chúc mừng ngụy quốc là tín hiệu rõ ràng cho thấy các nước chư hầu của nhà hán sẽ rơi vào tay nước ngụy ô hoàng đã quy thuận hung nô muốn được yên ổn thì không thể không theo con đường này vì vậy hầu trù tuyên quyết định sẽ chủ động dẫn đầu thủ lĩnh các bộ lạc đến nghiệp thành chúc mừng năm xưa lưu lạc ở trung nguyên hậu giá lưu hiệp về đông hung nô hữu hiền vương khứ ti đã từng gặp mặt tào tháo thế nên hồ trù tuyên cử khứ ti đi tiền trạm đến nghiệp thành tỏ lòng tôn kính với ngụy vương để biểu thị tấm lòng trung thành với đại ngụy còn tặng một danh sách các bộ lạc hung nô tào tháo rất vui mừng mở tiệc khoản đại ở vương cung không chỉ các quần thần liệt hầu đến dự Mà ngay cả những lão thần lâu rồi không tham dự triều chính Cũng tham gia Lại sắp xếp cho Trương Lỗ ngồi bàn thứ hai Để thiên sư tiếp khách Và chúc rượu hữu hiền vương Yến tiệc vui vẻ cung đất cân do hợi Mới tan Theo quy định của thiên sư đạo Giáo đầu không được uống rượu Trương Lỗ là người đứng đầu càng phải tương theo Nhưng ngụy vương có lệnh Lẽ nào không phục tung Hơn nữa, Tào Tháo còn đặc biệt chuẩn bị cho họ loại rượu hoa quả nếu không uống làm sao có thể khiến cứ ti vui vẻ trương lỗ miễn cưỡng phá giới nhưng có lẽ do nhiều năm không uống mới uống có vài chén đã sai vừa mới ra khỏi cung lên xe đã thấy chóng mặt lúc đầu trương lỗ không chú ý nghĩ rằng nghỉ ngơi một lúc xe đỡ nào ngờ bụng dạ bỗng sát mỗi lúc một khó chịu giống như bị dao cứa sau thấy mòm miệng khô khốc hai mắt lờ mờ mới biết là có chuyện không hay hẳn là trong rượu có độc ngụy vương muốn trừ khử ta Hôm đó giết mã Thu, trong lòng ta chần chừ lẽ nào họ là từ đây? Nếu vì chuyện này mà giết ta thì quá đơn giản. Thiên sư đạo đã có mấy vạn giáo dân, nay họ lại đi khắp nơi giảng đạo. Tào Tháo là người tàn ác, lâu nay đã muốn xoán quyền nhà hắn, thống nhất thiên hạ, hay lại để ta sống trên đời. Biết rằng tính mạng đang gặp nguy hiểm, nhưng Trương Lộ vẫn vô cùng bình tĩnh, không nghĩ cách nông rượu ra, cũng không tìm cách giải độc. Chỉ thúc phu xe đi nhanh về phủ. Còn mình ngồi niệm kinh, bắt quyết, chịu đựng đau đớn, không lâu sau thì về đến phủ, Trương Lỗ cảm thấy toàn thân nóng rực. Sợ độc tố phát tán nên không dám cử động, gọi người cổng dây phong, chăm đèn rồi gọi người con thứ ba là Trương Thịnh đến. Ông ta biết mình không còn nhiều thời gian, bèn đuổi hết nô bọc đi, rồi lập tức mở mảnh khăn lụa màu vàng, tay trái ôm bụng, tay phải cầm bút, nhịn đau viết một giáo chỉ ngắn, viết xong thì cảm thấy toàn thân không còn sức lực đầu tốp màu hôi, muốn gấp khăn lại nhưng không còn sức để làm. Biết là không thể cứu thêm nữa, liền khoanh chân ngồi chờ như tử đến. Nói là chỉ gọi người con thứ ba đến, nhưng việc phụ thân gọi người cổng phê phòng, sao giấu được? Lúc này trời đã khuya, các con của trương lộ đều đã ngủ hết. Nghe thấy tiếng gọi, tất cả đều bật dậy. Không kịp mặt y phục cẩn thận, bậy huynh đệ, trương phú, trương quảng cùng đến. Sư tôn, sư tôn, phụ thân làm sao thế? Họ Trương đều là những người tu đạo. Ngay cả phụ thân cũng gọi là sư tôn. Độc tố đã lan khắp người. Trương lỗ cảm thấy mọi thứ trước mặt đang quay cuồng. Làm gì còn thời gian để nói lời vĩnh biệt. Chỉ hỗn hện, không ra hơi. Thịnh nhi ở lại. Còn các con đều ra ngoài. Đóng cửa lại. Thiên sư đã nói không thể không nghe. Sáu anh em Trương Phú đành ra ngoài quỳ chờ ở hành lang. Trương Thịnh đóng cửa lại, quay đầu nhìn. Trương lỗ tuy đang ngồi ngay ngắn nhưng lại đổ mồ hôi nhảy nhảy, toàn thân run rẩy, môi đã chuyển sang màu tím đen. Ngụy Vương hạ độc sư tôn sao Trương Thịnh đã nhìn ra sự việc, Trương Lỗ khẽ sưu tay, con không cần hỏi nhiều, nói với con có phòng ích gì, làm quan của Tào Ngụy ăn cơm của Tào Ngụy, toàn gia quyến cùng ở nghiệp thành, mối thù này có trả được không? Ông ta không muốn kéo theo tính mạng của cả nhà, chỉ nói ta có lời dặn dò con. Trương Thịnh nghe vậy, sung sẩy quỳ xuống trước mặt. Trương Lỗ hít hai hơi, tay bắt quyết định thân. Bên giường có một cái túi, con cầm lại đây. Trương Thịnh không dám chậm trễ, lập tức lấy đầu. Vật này không lớn, nhưng được đựng trong một chiếc túi màu vàng. Bình thường Trương Lỗ không cho ai động vào. Mở nó ra. Vâng. Trương Thịnh mở ra, nhìn thấy một ấn ngọc màu trắng hình vuông, dài khoảng hai tấc, dày bảy phân. Trên có khắc hình con ly, ở dưới có chữ triển. Đây là bảo vật của người nắm quyền thiên sư đạo. Ấn Dương Bình Trị Đô Công Bảy huynh đệ con Ai cũng có sở trường riêng Nhưng chỉ có con là ngộ đạo nhất Chịu khó tu dưỡng nhất Sau này ác sở thành công Có thể khất trường đạo pháp của ta Từ hôm nay con sẽ là thiên sư Ta mong con siêng năng chăm chỉ Tu dưỡng giảng đạo Sư tôn, đệ tử Trương Thịnh muốn nói một hai câu khiêm tốn Nhưng lúc này còn đa lễ gì nữa vội dập đâu Đệ tử tuân mệnh Toàn thân Trương Lỗ dần dần tê liệt Thiều Thảo nói còn có trên tư án có giáo chỉ Còn hãy đưa nói cho ngụy vương trương thịnh lúc này mới để ý đến chiếc khăn ở bên cạnh nâng lên xem họ ngụy vâng mệnh trời trừ họa đưa vạn sự đi vào trật tự việc này đã được chép trong hà đô lạc thư và thể hiện trong những tượng hình xuất hiện trên trời vì vậy ta thuận theo đạo trời lấy thân phận là quốc sư để giao phó thiên hạ cho ngụy vương cai quản đó là vinh hạnh của nước ta nhờ vậy mà giáo đồ không bị thương phong của cải dư dật thọ mãi không già ta có bảy người con thì năm người con được phong hầu làm rạng danh nước nhà thuộc hạ cũng không ít người được phong chức làm tướng quân Duyện thuộc vàng bạc ban thưởng hậu hĩnh cha chết con nói nghiệp anh chết em lên thay thấm nhuận thánh ân trương thịnh rung rẩy xem giáo chỉ họ ngụy vân mệnh trời trừ hỏa đưa vạn sự đi vào trật tự việc này đã được dép trong hà đô lạc thư người ngoài nói những lời này cũng không sao nhưng một giáo chủ thì không thể nói như vậy được các giáo đồ ngoan đạo tuyệt đối tin vào mệnh trời nhất là câu ta thuận theo đạo trời lấy thân phận là quốc sư để giao phó thiên hạ cho ngụy vương cai quản hay chẳng phải nói tào tháo nhận sự ủy thác của thiên sư để thống trị thiên hạ đó sao giáo chỉ này có ý nói tất cả các giáo đồ sẽ chuyển sang nghe lệnh tào tháo coi tào tháo là thần thánh thiên sư không có quyền trực tiếp cai quản giáo chúng dạy thiên sư đạo có còn tồn tại nữa không? Sư Tôn, tại sao lại làm vậy? Tào Tháo đã chết Sư Tôn mà. Vì an nguy của họ trương ta, vì các giáo đồ của Thiên Sư Đạo, và cũng vì để các con có thể tiếp tục trường bá Thiên Sư Đạo. Hãy hứa với ta, quên hết oán thụ, không tri cứu chuyện này. Trương Lộ biết rất rõ, Tào Tháo đã có thể loại bỏ mình, thì cũng sẽ không bỏ qua cho Tử Tôn mình và những giáo đồ của Thiên Sư Đạo cũng sẽ bị liên lụy. Nếu tất cả mọi người đều bị bất hại Thì thai dân cả hai tay Hy sinh bản thân để mọi người về với nước ngụy Như vậy sẽ tránh được họa này Nếu ban lệnh này ra Chẳng phải tâm huyết ba đời của họ trương chúng ta Cũng sẽ mất hết sao Trương Lỗ đau đớn hoàng hoại Nhưng vẫn gắn cường nói Đạo mà có thể nói ra được Thì không phải là đạo thường Người theo đạo ác cùng nhất thể với đạo Chỉ cần một lòng một già tu dưỡng Bên ngoài thay đổi Nhưng bên trong không đổi như vậy có thiên sư đạo hay không cũng có gì khác biệt đạo sẽ tự làm bất sắc nhọn giáo gỡ rối răm hòa ánh sáng cùng với bụi bặm phụ thân trương thịnh run rẩy bỏ mặc những quy định trong giáo phái ném cả ấn sang một bên ôm lấy trương lỗ òa khóc phụ thân là thiên sư phụ thân không được đi chẳng phải đã nói dùng đại đạo đi cứu người sao trương lỗ đột nhiên cười lớn đẩy con trai ra từ từ nhắm mắt thái thượng lão quân xin vào thời xưng thu hỗn loạn nếu như ngài có thể dựa vào đạo pháp mà khiến thiên hạ này được yên ổn hà tất phải đi về phía tây hàm cốc ẩn cư độ hóa quý ở độ tâm tâm vui thì lòng người mới vui người vui thì thế gian này mới vui bất luận là triều đại nào ai cũng làm vua nếu có thể khiến bách tính vô lo vô ưu thì đã thoát tục kỳ thực con người không sống trên thế gian này nói rồi trương lỗ thu tay lại đặt lên ngực mà sống ở đây trương thịnh ngầm nước mắt nhi tử hiểu rồi Trương lỗ ngồi xích bằng, ở đó, tự như không còn cảm thấy đau khổ nữa. Thân thể nhà bẩn, dường như linh hồn đã thoát rời thấy xác, để bay lên trời. Nhưng ông vẫn còn một câu nhắn nhủ cuối cùng. Phải biết giữ chữ tính, Sở dĩ thiên địa có thể trường cũ là bởi nó không tự sinh ra, vật đổi sao dời nhưng nội tâm bất biến. Sẽ có một ngày đại đạo được lưu truyền muôn đời, sẽ có một ngày. Tiếng của trương lỗ yếu dần. Dần dần môi cũng không mấp máy nữa Trương Thịnh nhìn phụ thân rất lâu Không biết từ lúc nào nước mắt không còn chảy nữa Trương Thịnh đột nhiên cảm thấy Như không quen biết thi thể trước mắt Phụ thân đã từng là một thế lực hùng cứ Một phương Từng bội tính Phản lại lưu yên Từng giết hại Trương Tu sát nhập giáo chúng Nhưng ông cũng từng cứu độ bao nhiêu chúng sinh Khiến họ một lòng đi theo Lúc này phụ thân đã thật sự thoát tục Đến thời khắc cuối cùng Vẫn bình thản Độ lượng như vậy trái tim đạt đến cảnh giới tĩnh lặng như mặt hồ vượt qua giới hạn của sinh mệnh quả là xứng danh nhất đại tôn sư nghĩ đến đây trương thịnh không cảm thấy đau buồn nữa chỉ lặng lẽ lau nước mắt mở cửa nói lớn thiên sư đã quy tiên tiếng than khóc bi ai bỗng chốc vang lên huynh đệ trương phú trương quảng quỳ mập dưới đất khóc trương vệ cũng vừa phi ngựa đến nhưng không kịp nhìn mặt huynh trưởng lần cuối chỉ đứng đấm ngược dậm chân ở cung đình Trương Thịnh không nói lời nào, vẫn còn nhiều việc phải làm, phải tiếp tục truyền đạo vì họ Trương, vì giáo chúng, vì di nguyện của phụ thân, tuyệt đối không thể kéo dài được. Trương Thịnh cầm ấn, gấp giáo chỉ lại, đi nhanh về phía cửa sân, nhảy lên con ngựa mà thúc phụ vừa cười đến, chạy về hướng vương cung. Thật ra, không chỉ thiên sư mới có được trái tim tĩnh lặng như hồ nước. Khi Trương Lộ uy tiên, trong một phủ đệ không mấy hoa lệ ở ngoài thanh có một lão thân cũng đang khuyên bảo di tử của mình với một tâm thế tĩnh lặng đó chính là thái trung đại vua giả hữu thân phận lúc này của giả hữu thật khó nói với tấm thân mang tội ông không phù hợp để gia nhập triều đình nước ngụy giả hữu vốn muốn cáo bình từ quan nhưng tào tháo nhất định không buông tha nghĩ cách vỗ về bổ nhiệm làm thái trung đại vua đây là chức quan nhà hán không phải quan nước ngụy nhưng tào tháo lại giữ giả hữu ở lại nghiệp thanh có gì cần còn triệu vào cung để hỏi kế sách ông vừa ẩn cư vừa làm quan vừa là thần tử vừa là bằng hữu coi như là một túi khôn của ngụy vương thái trung đại phu đâu phải là chức vị mà người thường có thể đảm nhận được chức vị này mặc dù không có chức trách cụ thể nhưng lại được hưởng hay nghìn thạch bổng lộc thường thì sẽ do nguyên lão đài thần hoặc tâm công đảm nhận Mặc dù Giả Hữu năm xưa đã có hành động được coi là hải nước, nhưng vẫn từng làm thượng thư lệnh, tổng lãm triều chính ở Tây Kinh, nên có làm chức này cũng xứng đáng, chỉ có điều năm nay ông tuổi cũng đã cao, đáng ra phải được hưởng cuộc sống an nhang. Giả Hữu khác với trình dục và lâu khê, hai người họ đã từ quan nhưng vẫn tham gia mọi việc như trước, còn Giả Hữu đóng cửa giữ mình, không giao du với ai, ngay cả khi Tào Tháo mời quần thần dự tiệc, 10 lần mời thì cũng có đến 8 lần. Ông tìm cách từ chối. Một mình như thế đã đanh. Đằng này cả gia tộc cũng bị ràng buộc. Trai gái trong nhà không khách duyên với người quyền quý. Những chuyện vui trong nhà cũng không mời khách đến. Trưởng tử của giả hữu là giả mục, đã gần 50 tuổi. Đến nay vẫn chỉ giữ chức quan nhỏ ở hứa đâu Cháu đích tôn là giả mô, cũng đã ngoài 20 tuổi, mà vẫn chưa ra làm quan. Tuy ông sống ở nghiệp thành Nhưng phủ đệ thì ở nơi xa xôi ngoài ngoại thành Phòng ốc cũng đơn giản. Mọi chuyện trong nhà đều do con trai út là giả phóng canh phát. Nói là con út nhưng cũng đã hơn 30 tuổi, vẫn chưa có chức vị gì. Giả phóng cả ngày phục vụ cơm nước, giặt giũ cho phụ thân là một người con hiếu thuận. Nhưng những ngày tháng như thế này còn kéo dài bao lâu? Anh ta nhìn phụ thân mỗi ngày một già yếu mà lại lo cho tiền đồ của mình. Tuy rằng giả thị vẫn là một gia tộc giàu có, nhưng anh ta ngày ngày đèn sách cũng chỉ mong có được công danh không dám nói là kiến công lập nghiệp chỉ cần ra làm quan để phấn đấu là được hơn nữa giả phóng cũng là con út không phải là con trưởng để có thể tiếp tục kế nghiệp phụ thân muốn làm quan nước ngụy ắt phải nhờ vào tiếng tâm của phụ thân nhưng lúc này đừng nói là vào triều bái kiến các quan mà ngay cả chuyện ra khỏi cửa cũng không được phép tối nay ngụy vương lại cho mời các lão thân nhưng phụ thân lại tự chối. nếu cứ như vậy sau này biết phải làm thế nào Giả phóng chần trừ do dự, cuối cùng mới đem những lời này nói với phụ thân thuyết phục cả buổi tối mà phụ thân vẫn không thay đổi. Đêm đã về khuya, giả hữu chỉ thấp một ngọn đèn, trong góc phòng vẫn tối ôm. Giả hữu lưng hơi gù, ngồi trong bóng tối càng toát lên vẻ tuổi già sức cạn, hai mắt nhìn vào ngọn đèn chậm rãi nói: Hôm nay làm thưởng khách, ngày mai làm phạm nhân. Ngay cả những người như Mau Hiếu Tiên theo Đại Vương lập nghiệp mà cũng khó giữ được mạng, lão phu há lại không cẩn thận, ta không phải là quan của nước Ngụy, hơn nữa lại còn mang tiếng hại nước, còn vì chuyện ở Uyển Thanh mà hại cả trưởng tự của Đại Vương, tránh còn không được, sao có thể để con bước vào Ngụy Đinh? Những lời này giả phóng đã nghe quá nhầm tay, lời của Phù thân đương nhiên có lý, nhưng muốn hơn gia lập nghiệp thì phải có chí tiến thủ, chỉ đóng cửa ở trong nhà cũng không phải kế lâu dài. Giả Hữu nhận lại nói hiện nay chuyện đại phương lập ai làm thái tử vẫn chưa rõ. những người muốn dựa vào thái tử để trèo cao rất nhiều, không cẩn thận có khi sẽ mất tất cả. với tài cán như con tốt nhất nên tránh xa. thấy phụ thân không coi trọng tài năng của mình, giả phóng trong lòng không phục nhưng lại nói mọi chuyện trên đời có cái mất cũng có cái được. con không mong được hành tiến, chỉ cần kết giao được với mấy người bằng hữu là tốt lắm rồi. giả cười. chúng quan trường lấy đâu ra bằng hữu thật lòng thật dạ. Cứ chiếc trung dung hòa, giữ gìn gia nghiệp mới là chính đạo. Giả phóng biết mình không thể nói lại được với phụ thân, chỉ cười khổ. Họ giả nhà ta, tuy sức thân kinh châu nhưng cũng đã có mấy đời làm quan. Tổ phụ gia cung từng là khinh kỵ tướng quân, phụ thân cũng là thái trung đại phu. Không ngờ rằng lại dừng lại ở đây, phụ thân bảo thủ như thế. Huynh đệ chúng con không có ngày ngẩng đầu lên được, chỉ sợ sau này khó làm nên việc. Giả hụi đưa mắt nhìn con việc trên đời không có gì định trước được hôm nay không thể tính toán cho ngày mai hay có thể tính toán cho con cháu đời sau ai mà biết cơ hội gì sẽ đến thành bại của con người đều nằm ở chỗ phải biết nắm bắt thời cơ nhưng không đi ngược lại với thiên thời nên sao có thể tính toán được khi còn trẻ ta cũng chỉ làm theo khuôn phép cố gắng phụng sự triều đình chọn đường ngay mà phò tá quân vương nào ngờ dọc ngang nửa đời người cuối cùng lại đến bước đường hôm nay Thấy sự khó lường lắm Nói đến đây, ánh mắt trống rộng của giả hủ Bỗng sáng lên Dường như ông đang nhớ về những ngày tháng Phò tá lý thôi, trương tu Giả phóng định nói tiếp Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân Một nô bọc bẩm báo qua tấm rèm Thưa đại nhân, có khách cầu kiến Hai cha con nhìn nhau Trong nhà ít khi có khách Muộn thế này, còn có ai đến Giả hủ xưa tay Giả phóng hiểu ý phụ thân, nói vọng ra Đã muộn quá rồi, mời họ hôm sau đến Dạ, chỉ có một người dắt theo một nô bọc Nói rằng khó khăn lắm họ mới ra được ngoài thành rất mong được gặp Đó là người nào Người đó không nói, nhưng có đưa tấm thiếp Dạ phóng ngắm một cái rồi đi ra cửa Vén sàm lên cầm lấy tấm thiếp bằng thẻ tre Trời tối nhìn không rõ Lại mang đến trước đen Bái quốc tiều huyện ngũ quan trung Anh ta mới đọc được mấy chữ Đã không dám đọc tiếp giả hữu cũng không nghe nữa Ông già 70 tuổi không cần ai đỡ, vội đứng bật dậy, cao giọng dặn dò, thắp đèn, thay áo, đón khách. Giả phóng cung vội vàng đứng dậy, không lâu sau, hơn 10 ngọn đèn được thắp lên, chiếu sáng cả căn phòng tù mù trước đây. Giả hủ như biến thành người khác, tinh thần phấn chấn, đổi bộ y phục mới, rồi dắt theo nhi tử ra cửa đón khách, vái lại. Lão hủ không biết ngủ quan tướng giá đáo, không nên đón từ xa, xin nhận tội, tạo phi còn khách khí hơn, không dám không dám quấy quả tiền bối nghĩ ngơi, vạn sinh tội đáng muôn chết giả hú cười nói tướng quân không cần đa lễ mời đa tạ tào phi một mình bước vào nhà hội giả còn chu thư đứng canh bên ngoài giả phóng đi trước dẫn đường đến chính đường thì tự tay vén rèm giả hú ân cần đi phía sau mời tào phi bước vào trước trong nhà thắp bảy tám ngọn đèn sáng lóe cả mắt tào phi vừa ngồi xuống đã nói thời tiết nóng nực quá Giả công hãy sai nô bọc Tắt bớt đèn đi Giả hú cười nói Tướng quân là quý nhân Sao có thể tiếp khách trong tối được Tàu Phi cố ý vén tay áo Vậy cho nô bọc trong này lui ra Người qua người lại Nóng quá Giả phóng không dám chậm trễ Vội cho nô bọc lui ra Đang định quay lại mời tàu Phi dùng hoa quả Thì bỗng thấy ngũ quan tướng quỳ xuống Trước mặt phụ thân Giả phóng vội buông rem, Lời rui ra ngoài đứng nấp dưới hành lang nghe trộm giả hữu dường như đã sớm đoán ra hành động này không đợi hai đầu gói của tàu phi chạm xuống đất đã đỡ lấy y tướng quân cho nên làm vậy ngài giết lão hữu này đi còn hơn giả công xin hãy cứu ta tướng quân hà tất phải nói lời này có gì đứng dậy rồi hãy nói tàu phi dòng đầy lo sợ này định nghi đưa lời giảm pha khiến phụ vương không còn tính sủng ta vẫn xin tuổi trẻ hiểu biết nông cạn mong giả công thương tình cứu giúp đây là chuyện trong nhà tướng quân lão thân không tiện can dự cho dù có giúp hay không giả hữu vẫn phải thể hiện điều này tào phi khẩn khoản nói bọn chúng làm những việc hại nước hại dân giết hại trung lương hủy hoại xã tắc đâu còn là chuyện nhà mong giả công tương trợ tào phi đã chuẩn bị sẵn sàng lời này y lòng việc của mình vào việc viết hại trung lương có thể coi là danh chính ngôn thuận lão hữu đã có tuổi hơn nữa cũng không phải là cụ thân của ngụy vương thực sự không thể giúp được giả công hà tất phải khiêm tốn trên dưới nước ngụy đều biết ngài là người mưu trí thâm sâu theo quân bao năm hiến nhiều diệu kế mặc dù ngài đã lui về nghỉ ngơi nhưng phụ vương vẫn giữ lại nghiệp thành để tiện hỏi kế sách chỉ cần đưa ra ý kiến là nhất mực nghe theo nay bọn đinh nghi ép người đến cùng vì thế có vạn sinh bắp bên nguy hiểm lẽ nào giả không thấy chết mà không cứu tào Phi vừa nói vừa định quỳ xuống giả hữu tuổi đã cao sao có thể đỡ nổi y đành nói tướng quân không được làm thế thần chịu ơn phụ thân của tướng quân nghe lệnh xây khiến sao dám không theo Màu màu đứng dậy tào phi coi như trút được gánh nặng từ từ đứng dậy giả công chịu giúp sức cho ta giả công chịu giúp sức cho ta sao giả hữu khẽ cật đầu mời tướng quân ngồi tào phi xua tay không cần phải mời mọc gì đêm nay dương cung mở tiệc chiêu đãi quân thần ta mới có cơ hội ra ngoài Nếu ta về muộn sợ rằng cửa thành đóng Rồi sẽ xin thêm chuyện Nên không dám ở lâu Chỉ xin giả công tìm cách cứu ta thoát khỏi hòa này Việc này không khó Giả hữu vút râu Mong tương quân tiết độ rộng lượng Cố gắng học hỏi Sống tối chiên cần Không làm trái đạo làm con Chỉ như vậy thôi sao Chỉ có vậy thôi Giả hữu vút râu cười Tào phi nhìn vị lão thân đầy nghi ngờ Lẽ nào chỉ nói qua lo lấy lệ Nhưng nhìn mặt ông ta có vẻ không giống vậy Giả hưu biết là Tàu Phi do dự mới chậm rãi nói chuyện trong thiên hạ nên lấy ngay thẳng mà xử lý lấy mẹo lạ mà vượt qua Tướng quân cứ tu dưỡng đạo đức tận tâm tận hiếu, làm việc cẩn thận còn những chuyện khác, ngài không phải bận tâm lẽ nào ông ấy đã có kế hay giúp ta Tàu Phi nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn chấp tay hành lễ Giá công là mưu thần của quốc gia mưu trí cao siêu đúng là trụ cột của đại ngụy Vẫn sinh ngày sau không dám quên công ơn này của ngài Lời này có ý nói, nếu như ông thật lòng giúp ta đoạt vị, sau này phụ thân chết, ta lên ngôi, nhất định sẽ không bạc đãi gia đình ông. Chỉ là Tàu Phi không thể nói rõ ra như vậy. Giả hữu há lại không hiểu ra sao. Vội vàng đáp lễ, họ giả nhà thân, xin cảm ơn ân đức của đại vương và tướng quân. Trời đã muộn, không dám phiền nữa, vãng xin xin cáo từ tư. Tướng quân đến hàng xá qua là dinh dự cho lão hữu, cung tiện tướng quân. Nói xong giả hữu cầm tấm thiếp trả lại cho tàu phi hai người dắt tay nhau ra khỏi cửa nô bọc bên ngoài bối rối vì khách này sao thế nhỉ tối muộn đến đây chưa kịp uống ngụm nước nào đã vội rời đi nhưng họ không biết rằng những gì cần nói đã nói hết giả phóng cũng vội đi từ trong ra cùng với phụ thân hành lễ tiễn tàu phi lên ngựa mặc dù phụ tử giả hữu đã nhận lời giúp nhưng vẫn không khiến tàu phi hết lo lắng y đành quất ngựa đi nhìn con đường phía trước tới ôm trong lòng rối như tơ vò cảnh vật cây cối xung quanh dường như biến thành những á quỷ cản đường không không phải là ác quỷ mà là huynh đệ đinh nghi đinh dực còn có cả khổng quế bọn chúng tựa như mảnh hổ thú dữ đang dơ nanh, nhe vuốt trong bóng đêm tàu phi không khỏi cất lên tiếng thang lên núi trong phía xa hang cốc nhiều thứ lạ cây cao hơn ngàn thước cỏ mọc chật lối bước hoa lá tươi ló mắt trăm màu khó vẻ lên trĩ đua nhau khoe giọng Hổ gầm, gió xích gào, Gấu nhảy ra chặn đường. Răng ta, va cầm cập, Nhìn thấy tàu phi và chu thước cởi ngựa mất hút trong màn đêm. Phụ tư giả hủ mới thở vào nhẹ nhõm, trở về thư phòng, Giả hủ dường như quay lại vì con người thận trọng lúc trước, tự tay tắt nến, chỉ để lại một ngọn đèn duy nhất, sau đó quay trở về chỗ cũ. Giả phóng cảm thấy có gì không đúng. Phụ thân vừa rồi dặn mình thế nào, tránh xa rắc rối, chiếc trung dung hoa, Không tham gia vào việc tranh giành ngôi vị Tại sao ngũ quan tướng vừa đến Phụ thân đã thay đổi vậy Giả hữu thở dài một tiếng nói Không nhận lời thì làm được gì Lẽ nào lại đóng cửa từ chói Vậy thì khác nào đắc tội Không kết thân với Lâm Tri Hầu Lại đắc tội với ngũ quan tướng Nhà chúng ta còn được sống yên ổn sao Ngũ quan tướng không đến thì thôi Đã đến thì ta phải theo vậy Hóa ra là vậy Lúc này giả phóng mới hiểu được tâm tư của phụ thân vậy là phụ thân đã tham gia vào chuyện tranh giành ngôi vị nếu việc hiến kế cho ngũ quan tướng mà bị ngụy vương biết được ta có hiến kế gì đâu dạ hưu phước sau nói ta chỉ bảo ngũ quan tướng tu dưỡng đạo đức không làm trái đạo làm con phàm là hiếu đạo phải bắt đầu từ diệt phụng dưỡng phụ mẫu sau đến dốc sức cho quân vương cuối cùng mới là lập thân ngũ quan tướng vừa là thần tử vừa là nhi tử khuyên một người làm quan phải hiếu thuận với phụ thân của mình đó là chuyện thường tình những lời này truyền đến tai ngụy Dương thì có sao? Giả phóng ngững người. Đúng vậy. Khuyên một người con, hiếu thuận với phụ thân mình. Không có gì là sai. Chuyện hôm nay, nếu Tào Tháo biết được, thì cũng không có ác cảm với phụ thân. Bảo sao phụ thân nhất định phải để đèn sáng, không làm chuyện giấu giếm người khác. Đúng là quang minh chính đại. Mặc dù không có lời nào giấu giếm, nhưng giả hữu vẫn cảm thấy khó xử. Ta vốn muốn bình yên. Nầu ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng. Đóng cửa ở trong nhà thì chuyện rắc rối lại tự tìm đến cửa. Thấy sự biến đổi không ngừng, con ngựa già như ta, đến lúc nào mới có thể thoát khỏi công cụm này đây? Cũng không có cách nào, phụ thân mệt vì danh tiếng của mình, ai cũng nói phụ thân là bậc trí sĩ kỳ tài mà. Giả Phong nói như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy phân dân. Lúc này tàu thực đang đắc chí, tàu phi không được yêu quý, lẽ nào phụ thân muốn thổi lửa vào cái lọ đã nguội sau? Nghĩ vậy, bèn dò hỏi, phụ thân nói qua lo mấy câu được rồi. Lẽ nào người muốn giúp ngũ quan tướng thật sao? Con định dùng những lời này để thăm dò ta sao? Giả hưu lập tức nhận ra ý đồ của con trai. Không giấu gì con, ta đã đồng ý thì phải làm thật. Nếu nuốt lời chẳng phải, lời kết oán càng lớn sau Ta sắp xuống lỗ rồi. Còn sợ gì có lỗi với người ta, Điều là nghĩ cho các con thôi. Giả phóng vừa mừng vừa lo, mừng vì nếu phụ thân có thể giúp Tàu Phi lên ngôi, tiền đồ sau này sẽ không phải suy nghĩ. Nhưng cũng lo vì tào Tháo đã có ý chọn tào thực. Rất khó giúp được tàu phi Phụ thân đã có dự định gì chưa Vẫn chưa có Giả hữu từ từ đứng dậy Chuyển tranh giành ngôi vị chẳng khác nào chiến tranh Binh vô thường thế Thủy vô thường hình Có tính toán cũng sẽ thay đổi Chỉ có thể lừa thời cơ mà hành sự Vừa nói giả hữu vừa bước đến bên cửa sổ Nhìn lên bầu trời đêm Giả phóng thấy từ đầu đến cuối Phụ thân đều giữ dáng vẻ thông thả Bèn nóng ruột nói Nay ngụy Vương rõ ràng đã có ý chọn Lâm Tri Hầu sợ rằng việc này khó thành rõ ràng ư sao ta không nhìn thấy giả hổ vẫn nhìn lên trời không quay đầu lại ta chỉ biết nửa năm trở lại đây ngụy vương chưa gặp riêng từng người trong hai huynh đệ họ trận tây Chinh vừa rồi vì sao phải mang theo nhiều người không liên quan như thế con đã nghĩ đến chưa dương tu từng ngắm ngầm giúp lâm tri hầu chuyện này đã không còn là bí mật hắn không thể đến cửa gặp lâm tri hầu nữa ta cũng nghe nói tư mã ý cũng bị trách mắng Nay đã tránh xa rắc rối, đinh nghi làm Tây Tàu Duyện, bên ngoài là thế lực của Lâm Tri hầu, nhưng họ đinh sớm đã là người của Mạc Phủ, chịu sự khống chế của ngụy Vương, ngô chất có chút bản lĩnh, nhưng cũng bị điều đến Triều Ca xa thích tắp. Con mở to mắt mà nhìn, bất luận là phe phái của Ngũ quan Tướng hay Lâm Tri hầu, đều bị ngụy Vương phá tan tành, tả tơi. Vậy ai được yêu quý, ai không được yêu quý? Nói Đại Vương đã chọn Lâm Tri hầu, điều này chỉ e, vẫn còn quá sớm. Lời của phụ thân đúng là có lý Nhưng đại vương giết thoi diễm mau giới Chẳng phải là sự thật sao Chẳng phải vì họ sống chết bảo vệ ngũ quan tướng đó sao Lý lẽ tầm thường Giáo cười khinh miệt Đúng vậy, đại vương quá tuyệt tình với họ tỷ can chết là vì chống đói Mảnh bôn bị giết là vì dũng mãnh Nếu cho rằng bọn họ chết vì cố sức bảo vệ ngũ quan tướng Thì quá coi thường đại vương rồi Coi thường sao Giáo phóng nghĩ mãi, không hiểu được vấn đề con à ta hỏi một câu con nói trận quan độ ai mới là người thắng giả phóng cảm thấy câu hỏi này quá hoang đường nên chao mày nói cái này phụ thân còn phải hỏi tất nhiên là ngụy vương thắng giả hữu hai mắt mơ màng dường như đang chìm đắm trong quá khứ xa xăm rất lâu sau mới lẩm bẩm ông ta có thể đã thắng trên chiến trường nhưng trị quốc thì nếu có ai tin rằng bản thân có thể thay đổi được càng khôn thì quá xem thường thấy đạo rồi giả phóng vân ù ù cà cà định mở miệng hỏi lại nghe phụ thân nói tiếp con à có biết cái đau sắc nhất của người nắm giữ thiên hạ là gì không mất nước sao giáo cười nhạt tự tạo nghiệp tự chuốc họa gọi gì là đau khổ gặp phải tai họa sao ý trời đã định tận sức mà làm cũng chẳng thấy nói là đau khổ trong số các con không một ai đủ sức cánh phát cơ nghiệp sao hai mắt nhắm lại rồi sẽ trở về với cát bụi công tội đã có sách sử ghi nợ ai trả về cho người đó giáo phóng thật sự đón không ra xin phụ thân chỉ giáo giáo quay đầu lại hai hàng lông mày động đậy Giọng nói toát lên vẻ trách trời thương dân nỗi đau xót lớn nhất của người nắm giữ thiên hạ đó là đạo tri quốc mà cả đời tìm kiếm và làm theo đến tuổi xế chiều lại phải tự tay hủy bỏ giáo phóng chưa bao giờ nhìn thấy phụ thân như vậy nên rất đổi ngạc nhiên nhưng cảm xúc xót thương đó chỉ thoáng qua Giả hữu dần trở lại dáng vẻ tĩnh tại tiếp tục nhìn lên trời gió mưa khói đón hình như sắp trở trời trên đường từ thính chính đường về hậu cung tào tháo không khỏi thở dài đúng là một đêm đầy giả giói kỳ thực tào tháo không mấy hứng thú với hữu hiền vương điều ông mong muốn đó là thiền vu hung nô sớm đến nghiệp thành ông đã bí mật lên kế hoạch đợi hầu trù tuyền đến sẽ lấy cưới khoảng đại để giữ chân ông ta chỉ cần nắm được thiền vu trong tay hung nô sẽ không còn là mối uy hiếp nữa đến lúc đó có thể thoải mái giúp mấy vị vương gia hung nô cai quản các bộ để họ từ đấu đá lẫn nhau không còn để ý đến việc thù hận đối đầu với người hán họa từ phía bắc coi như đã được loại bỏ vì thế mấy ngày nay sức khỏe của tào tháo không tốt nhưng vẫn cố làm ra vẻ vui vẻ để thiếp đại cứ ti và còn kéo trưng lỗ tới tiếp rượu Mọi việc đều diễn ra thuận lợi Thậm chí còn tốt hơn so với dự kiến Khứ ti đồng ý Sai sứ giả đến thúc hầu trì Tuyền lên đường Còn Trương Lỗ sau khi về nhà Cũng đã quy tiên Trương Thịnh mang giáo chỉ cuối cùng Của Trương Lỗ đến cho Tào Tháo Vị thiên sư này đúng là hiểu chuyện Thiên sư Đạo đã hoàn tâm toàn ý Quy phục Ngụy Quốc Phần lớn bọn họ cũng đã rời Hán Trung Như thế cũng bất sắc rối Nhưng quân của Trương Cáp đơn độc Giao chiến với Trương Phi ở Ải ngỏa Khẩu Vì quân thuộc nhiều quân tạo ít nên rất khó lấy được quận ba. Hắn trung chuyển sang thế phòng thủ. Muốn giải quyết vấn đề hắn trung thì phải tây chinh lần nữa. Nếu không đuổi được lưu bị ra khỏi đất thuộc, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ giả tâm. Tất nhiên còn có Tôn Quyền. Tuy quân tạo đã thắng trận hợp phi, nhưng vẫn phải dạy cho Tôn Quyền một bài học nữa để hắn thật sự nản chí, quay về Giang Đông đợi cho đến ngày cùng tháng tận. Nhưng lúc này, trong tâm tưởng của Tào Tháo, Lại có chút mâu thuẫn về cách nhìn nhận chiến cuộc Hiện nay Sức khỏe của ông đã tốt hơn Lúc ở Hán Trung Cũng gọi là tạm hài lòng Lý Đường Chi hứa sẽ trị được bệnh Nhưng mãi cũng chưa thấy khởi sắc Lẽ nào từ nay về sau Ông đành phải nhẫn nhịn chịu đựng Cơn ti nhất sau Đúng vậy Hơn 60 tuổi rồi Còn có thể mong khỏi bệnh sau Tất nhiên Trước mắt chuyện đáng lo nhất vẫn là tiết trời Nghĩ đến đây Tào Tháo gọi nghiêm tuấn đang cầm đèn đi đằng trước lại vịnh lên vai hắn rồi ngửa mặt nhìn lên trời trời tối đen như mực không có trăng cũng chẳng có sao không nhìn thấy gì hết dường như cả màn đêm đen kịch đang đè xuống khiến người ta khó thở trời vẫn chưa cho mưa đã gần nửa năm rồi một giọt mưa cũng không có tại sao vậy tàu tháo xưa nay không tin có thiên mệnh nhưng lúc này cũng đang hoài nghi lẽ nào lại có thần linh bảo vệ vương triều đại hán trong lúc tối tâm mù mịt Lẽ nào ông lại sắp biến thành một vương mãn thứ hai Thân bại danh liệt sao Tào Tháo bỗng cảm thấy nực cười Ông thật sự nghĩ lung tung rồi Là vương mãn thì nhất định sẽ thân bại danh liệt sao Vương mãn chăm lo việc nước Tài đức vẹn toàn Cho đến lúc thất thủ Những người đi theo ông ta Đều không có ai phản bội lại Vậy cũng được coi là anh hùng Trước đây Tào Tháo không coi vương mãn ra gì Ông muốn noi theo quan phủ đế Văn võ sông toàn Thập toàn thập mỹ thậm chí ông còn muốn mình xuất chúng hơn Lưu Tú, nhưng lúc này người ông nghĩ đến nhiều hơn cả vẫn là Vương Mãng, kẻ thù của Lưu Tú. Vương Mãng ngưỡng mộ triều đình nhà Chu, muốn xây dựng vương triều của mình được vững bền. Nên tất cả các chiếc quan chính lệnh đều được sắp xếp dựa trên lễ pháp của nhà Chu. Và còn một lòng muốn khôi phục lại chế độ tĩnh điên. Cuối cùng kết quả ra sao? Nói dễ nghe thì cao siêu không thể với tới, mà nói khó nghe là không biết thời cuộc. Hoài bảo của vương mạng có khoảng cách quá lớn giữa mộng tưởng hảo huyền và thực tế, còn bản thân Tào Tháo thì sao? Tào Tháo muốn đánh đổ hào Cương, sĩ tộc từ thời Đông Hán trở lại đây, thậm chí còn muốn xây dựng nên một nền giáo hóa ngay thẳng hơn tầng lớp nho sinh. Nhưng việc này liệu có phù hợp với thực tế không? Mộng thì vẫn là mộng. Lúc ông lên ngôi vương đã phát hiện ra, giấc mộng này dường như đã đến lúc phải tỉnh, ông mãi mãi không thể thoát khỏi vòng lẫn quẩn của Thái Đạo. Sự thật là như vậy, chưa thể thống nhất được thiên hạ, còn nói gì đến những thứ cao xa. Không còn cách nào khác, Tào Tháo không muốn làm một vương mạng thứ hai, chỉ ôm mộng hảo huyên mà để cho ngụy Quốc và Tử Tôn đi đến con đường hủy diệt. Ông đành chấp nhận hiện thực, tự xóa bỏ lý tưởng mà mình theo đuổi trong suốt 20 năm qua. Việc tiếp nhận sự thật là vô cùng khó khăn. Tào Tháo lại là một đại thần, nếu vượt qua lễ giáo mà bước lên ngôi vị thiên tử, thì cũng đồng nghĩa với việc ông phải thông qua lễ giáo để mở ra một phương triệu mới. Có mâu thuẫn hay không? Có buồn cười hay không? Có bi kịch hay không? Bản thân Tào Tháo cũng cảm thấy mình vừa nực cười, lại vừa đáng thương. Ông đã quản bỏ vũ khí, trị nước đi. Sau này phát hiện ra nó có ích, lại nhặt lại, sửa đổi, thêm thắt nhưng vẫn không tránh được sách nát. Đôi lúc Tào Tháo còn tự chất vấn bản thân vì sao lúc đầu lại muốn xóa bỏ thế gia đại tộc vì bắt nguồn từ lý tưởng hay vì ông xuất thân từ gia tộc khác người muốn báo thù tất cả những ai coi thường mình trước đây đại vương nghiêm tuấn cắt ngang dòng suy nghĩ của tào tháo trời không còn sớm tào tháo cười nhăn nhó đưa tay véo má nghiêm tuấn ngươi dục ta đi ngủ sớm rồi vào cùng đùa nghịch với đám cung nữ đúng không nghiêm tuấn ngạc nhiên sao đại vương cái gì cũng biết vì đây là xã tắc của ta là cung điện của ta ta đương nhiên phải biết Còn có những chuyện ta không biết là vì ta không muốn biết. Đi thôi. tào tháo thần sắc u ám. Ta không muốn biết những chuyện như Đinh Nghi đang sắp tâm gì. Dù sao đó cũng là kẻ có tài. Trước mắt còn phải dùng đến. Còn mua đồ của hắn có thành hiện thực không? Chẳng phải điều đang ở trong tay ta. Chuyện ta muốn biết nhất. Nhưng cũng không muốn biết nhất đó chính là tình hình bên trong phủ đệ của tử hoang. Và tử kiến. Biết rõ ràng cũng để làm gì. Ta đã phái triệu đạt lưu hộng đi giám sát, sau lưng còn có lưu triệu để mắt đến chúng. Mắt nhắm mắt mở cho qua, càng biết rõ, càng đau lòng. Đột nhiên có tiếng sột sọc gần đó, Tào Tháo giật mình. Kẻ nào? Đại vương, đó chỉ là con mèo. Đúng là thần hồn, nát thần tính. Tào Tháo cảm thấy bất an, vừa rồi cứ ngỡ nhìn thấy bóng người, hình như là trương lỗ, nhưng cũng giống thôi diễm. Tại sao phải đẩy thôi diễm đến con đường chết? Tào Tháo tự hỏi là vì ông ta công khai dân tấu về chuyện tranh ngôi thái tử sau; vì ông ta kiêu ngạo không phục, cương quyết phạm thượng sau; vì ông ta giữ việc tuyển chọn quan lại đã lâu, nay muốn thay đổi cách làm nên phải giết ông ta để tránh hậu họa sau; vì phải giết một người xuất thân từ danh gia vọng tộc để lập uy sau; hay chỉ đơn giản vì những lời lẽ trong bức thư trên khăn lụa của ông ta? Có lẽ điều không phải. Nhưng nếu cộng tất cả các lý do này lại, thì thôi diễm chết là không có gì phải nghi ngờ. còn về mao giới, tào tháo không ngờ lại có kết cục đó. sớm biết như vậy thì đã không nên tức giận làm gì. mao giới chết cũng khiến ông đau lòng mãi. ông đã sai đống quan tài loại tốt nhất, bàn cho gia quyến ông ta không ít tiền, lại phong cho mao cơ nhi tử của mao giới làm quan, hy vọng làm thế có thể bù đắp sai lầm. nhưng lương tâm thì sao có thể bù đắp được? mao giới tức giận mà chết cũng coi như là do tào tháo hại chết. Ông lại một lần nữa hãy chết người đã cùng mình đánh dẹp thiên hạ. Nghĩ đến đây, Tào Tháo sảo bước, không biết từ lúc nào ông cảm thấy buổi tối ở trong cung rất đáng sợ. Như luôn có ma quỷ rình rập, không lâu sau đến thu tử phương, nghiêm tuấn dừng lại. Thưa Đại Vương, đến chỗ phu nhân nào? Thật khó cho Tào Tháo, đi đến đâu thì tốt. biện thị luôn là sự lựa chọn hàng đầu của ông. Mặc dù bà tuổi đã cao, sắc đã tàn nhưng lại là người hiểu Tào Tháo nhất. Có điều mấy năm gần đây Tào Tháo ít tính chỗ biện thị Hai vợ chồng già biết nói gì với nhau Hai người đã phải đóng kịch cả ngày Lẽ nào lúc này còn phải tìm cách không nói đến chuyện con cái ở trước mặt nhau Điều quá mệt mỏi Hoàng thị vẫn đau khổ vì mất Xuân Nhi Tần thị cũng đang khóc thương huyệt Nhi Họ đều là những người sống vì con Còn những thần thiếp dung mạo xinh đẹp như hoa khác thì thôi Hôm nay Tào Tháo không có hứng thú với chuyện chăn gói chỉ e càng về sau càng mất hứng hay là đến chỗ của trần thị nghiêm tuấn bỗng chủ động đề nghị thâm tiểu vương tử thâm tiểu vương tử sao tào tháo cúi xuống khe nói vào tai hắn nàng ta cho ngươi ăn quả ngon có lúc còn cho bạc đúng không nghiêm tuấn sợ hãi quỳ mập xuống đất đại vương đứng lên ta đã nói rồi ta cái gì cũng biết tào tháo đứng thẳng người lẩm bẩm những thứ quả đó do ai mang đến tặng nàng ta ta cũng đều biết Tào Tháo rất sống ái Tần Thị, nhưng cũng không đến mức Tào Cán phải sinh ra, đã được phong hầu. Làm như vậy là bởi ông hiểu rõ rằng Tào Cán có lẽ là đứa con cuối cùng của mình. Đến chỗ Vương Thị Cũng không biết từ khi nào, Phương Thị lại trở thành nơi tránh gió bão của Tào Tháo. Người thiếp này được cướp từ Uyển Thanh Vê. Đến nay vẫn không có con cái. Không già cũng không trẻ. Quan trọng hơn là, nàng ta ít nói, chỉ âm thầm hầu hạ Tào Tháo. Có thể đó cũng chính là điểm đáng quý nhất của nàng ta. Vương Thị hình như cũng đoán được tối nay Tào Tháo sẽ đến. Nhưng nàng ta không bận rộn trang điểm giống như những thay thiếp khác mà chỉ đốt cỏ thơm, đuổi mũi, trái chăn niệm, chuẩn bị nước ấm rất chu đáo. Vương Thị cho nghiêm Tuấn và thị nữ lui xuống tự mình giúp Tào Tháo tắm gọi thay y phục. Rồi còn xoa so bóp bên vai trái, tay trái cho ông. Bệnh tình của Tào Tháo không được nói cho bất cứ thay thiếp nào. Lý Đường Chi nhát hơn Thỏ đế Miệng kính như bưng Nhưng tự Vương Thị biết Tào Tháo đau ở đâu Đúng là một người phụ nữ có tâm Mà ít lời Tào Tháo ôm Vương Thị nằm trên giường Mặc dù ông mệt mỏi nhưng không buồn ngủ Phòng của nàng thật yên tĩnh Vậy sao Vương Thị nhẹ nhàng nói Thần thiếp quen rồi không thấy thiếu gì Ta biết nàng thiếu gì Thiếu một đứa con Vương Thị khẽ thở dài không nói gì Tên tiểu tử không quấy nói Không tìm thấy Hoàng Phủ Long Nhưng biết được, một vài kỳ nhân, có một người tên là Khích Kiệm ở quận Sơn Dương, có thực nhịn ăn. Tương truyền mấy năm rồi, không ăn gì, có một người tên là Cam Thủy, người Cam Lăng, có thực dưỡng nhang, đã gần trăm tuổi mà vẫn như năm mươi tuổi. Lại còn có người ở Lư Giang, tên là Tả Tư, có thực dẫn khí, còn có mấy người nữa, ta định gọi hết họ đến. Nếu như trị dưỡng tốt, có thể giúp nàng sinh con trai, Tào Tháo nói vậy nhưng cũng không tự tin lắm. Chàng quá tinh tinh khổng quý kia chăng? Ta biết hắn là đồ tiểu nhân nịnh hót. Nhưng ngoài hắn ra, còn ai có thể nói được những lời mà ta thích nghe? Trong lòng không vui, lẽ nào phải bịt luôn lỗ tai lại sau Tào Tháo vuốt má Vương Thị, thật đáng thương. Người ta không có con thì còn có họ hàng. Nàng ngay đến một người thân cũng không có. Sau này ta chết rồi, nàng biết làm thế nào? Vương Thị không muốn nhắc đến chuyện này. Hai mắt hấp hái, cố ý chuyển sang chủ đề khác. Hôm trước tỷ tỷ lại sai người đến thăm bà ấy. Tào Tháo đương nhiên biết hai từ bà ấy mà Vương Thị nói đến là chỉ ai. Nàng ấy có khỏe không? Thưa, bị bệnh rồi. Đúng vậy, ta năm nay 60 tuổi. Nàng ấy lớn hơn ta một tuổi. Người không tìm bệnh, thì bệnh cũng tìm đến người. Nhưng vẫn tính khí đó. Tặng lụa nhất mực không nhận. Nàng ta không thay đổi, ta cũng không thay đổi được. Tào Tháo vừa nghĩ đến Đinh Thị. Là lại nghĩ ngay đến tàu ngang, mà nghĩ đến tàu ngang thì lại nghĩ đến chuyện phiền não hiện giờ. Vương thị dường như biết Tào tháo đang nghĩ gì, mới nói, trị nước khó, trị nhà còn khó hơn. Tào tháo vỗ vỗ vào cánh tay nàng ta, nàng cứ mở miệng ra là nói đạo lý. Nàng thử nói lý lẽ của nàng cho ta xem, nàng biết được bao nhiêu. Phận đàn bà con gái chúng thiếp hiểu gì? Vương thị thì nói vậy, nhưng thực tế trong số các thần thiếp, Nàng là người có sở kiến cao nhất, còn cao hơn cả biện thị. Nàng phóng sức thân tự gia đình quan lại ở quan Trung, thời thế loạn lạc, cả nhà chết thảm. Bị trương tế cốp đi, sao lại rơi vào tay Tào Tháo? Nàng thuộc lào nữ giới của Ban Chiêu, thậm chí còn đọc cả sách sử. Tào Tháo đầy vỗ vai nàng. Nàng không còn người thân nào thật đáng tiếc, bởi ta thấy nàng là người vợ biết cai quản việc nhà. Vương thị ghé sát tay Tào Tháo thì thào. Cai quản việc nhà chỉ là chuyện nhỏ. Cái quản gia tộc mới là chuyện lớn. Ai là chủ của một nhà thì phải xem người đó có quan hệ hòa thuận với mọi người trong gia tộc không. Con người không ai là không gặp rắc rối. Thở nhỏ thì bệnh tật ốm đau, lớn lên thì lo chuyện đất đai tài sản. Nếu không có quan hệ tốt với mọi người xung quanh thì muốn nhờ vả bằng hữu, dựa vào người thân cũng chẳng ai muốn giúp. Giả như huynh đệ trong họ hòa thuận, trên dưới đồng lòng, có khó khăn gì mọi người cũng sẽ chung tay. Thích gì biết có như vậy. Xem ra nàng hiểu biết không ít Tào Tháo chợt hiểu ra ý tứ trong câu nói này Đột nhiên ông buông phương thị ra Ngồi dậy Trong đầu lóe lên suy nghĩ Người trong họ Tào Tháo chưa từng nghĩ về điều này Người kế vị mà ông muốn chọn Không chỉ là chủ của gia đình này Chủ của sa tắc này Mà còn là tộc trưởng của gia tộc họ Tào Và họ hạ Hầu Việc này liên quan đến sự thịnh si của cả gia tộc Không Còn có một trọng trách quan trọng hơn nữa việc tuyển chọn quan lại chỉ dựa vào tài năng đã không diễn ra thuận lợi hướng đi của triều đình sau này đã thay đổi khó tránh khỏi việc thế gia đại tộc sẽ tiến sâu vào triều đình vì vậy họ tào và họ ha hầu buộc phải trở thành những gia tộc lớn mạnh nắm chắc binh quyền và tài lực họ tào phải là họ lớn nhất mạnh nhất như thế mới có thể áp chế được bất cứ gia đình quyền quý nào vậy người kế thừa tào tháo phải là người có thể tập trung được sức mạnh của cả gia tộc nếu như không luận về tài trí Vậy thì tàu phi hay tào thực có khả năng gắn kết đám tử tôn sau này sẽ được giao phó trọng trách như tào chân, tàu hưu, hạ hậu thượng, hạ hậu mạo, hơn đây. Đáp án dường như đã có từ lâu. Đúng, đúng. Sắp có sắm rồi, vương thị ngồi bật dậy, sung sướng kêu lên. Đại dương, có sắm rồi, có sắm rồi. Có sắm thì làm sao? Tào tháo còn đang chìm trong suy si tư nên chưa kịp hiểu vì sao. Vương thị lại vui mừng. Sắp có mưa rồi mưa mưa sao Tào Tháo còn chưa mặc áo đã hào hứng đứng bật dậy, vén rèm nhìn ra ngoài mưa rồi tất cả các thị nữ thấy dám trong cung đều vui mừng không xiết. Lúc này họ không còn để ý đến phép tắc gì, chạy đi chạy lại khắp vườn thị uyển, vất vả chờ đợi bao lâu cơn mưa phá tan lời đồn trời cao gián họa cuối cung cũng đã đến. Tào Tháo bám vào cung cửa cười lớn, nhưng vừa cười được mất tiếng thì một trận gió lớn thổi đến, nước thác mưa vào mặt ông. Vương thị vội vàng lấy áo cho Tào Tháo khoát. Tào Tháo ho mấy tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên, ngột ngạt mấy tháng nay, trận mưa này lớn quá. Tiếng mưa rơi vang lên đồm đụp, gió lớn như muốn nhổ bật hết cây cối trong vườn, màn mưa dày đặc tựa như sương mù trắng xóa, sấm chớp âm ầm không dứt. Tào Tháo nhìn chăm chú vào cơn mưa xói xả, như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ, nụ cười tắt dần, thay vào đó là một nỗi sợ không tên. Mưa bão thổi cây cối lắc lư nghiêng ngả, Giống như ma quỷ đang giơ nanh, nhè vuốt. Những tia chớp lăng ngoan, lóe lên rồi vụt tắt, khiến đôi mắt già nua của Tào Tháo hoa lên. Còn tiếng sấm ầm ầm lại như lời của ông trời đang khiển trách, làm ông sợ hãi. Trận gió lạnh kéo theo những hạt mưa đá, hắt vào cửa, giống như mũi tên đang bay tới. Nhắm thẳng vào tim ông. Trong tiếng mưa bão dường loán thoáng, xen lẫn tiếng khóc. Tào Tháo đã nghe ra, chỉ có ông mới nghe ra. Đó là tiếng khóc của Thôi Diễm. Màu giới, trương lộ, lộ túy, còn có cả Khổng Dung, Hứa Du, Tuân Úc. Họ đang đến đòi mạng ông. Tào Tháo va đầu vào sông cửa. Vương Thị cố gắng đỡ lấy ông, nhưng ông vẫn không đứng lên được. Chỉ cảm thấy nửa người bên trái hoàn toàn tê dại. Đáng sợ. Quá đáng sợ. Cuối cùng Tào Tháo cũng đã tin vào thiên mệnh. Thần Linh đang thể hiện uy phong với ông. Cả trời đất mù mịt, Đây là lần đầu tiên trong đời tào tháo cảm thấy sợ hãi như vậy con người quả thực không thể chống lại được với trời